tác phẩm ngọn hải đăng nơi cuối trời tác giả g i n v e k người dịch phan nam nhà xuất bản trẻ ấn hành năm hai nghìn lẻ ba người đọc đồng linh lời nói đầu g i n v e k là một ngôi sao sáng trên bầu trời văn học pháp trong thể loại tiểu thuyết khoa học diễn tưởng b à n đọc việt nam ai là người chẳng từng đọc qua các tác phẩm tiêu biểu của ông về đề tài này như vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày hai mươi n g h n dặm dưới đáy biển năm mươi tuần trên k i n h khí cầu tuy nhiên trong lĩnh vực tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm ngòi bút của ông cũng không kém phần sắc sảo bạn đọc nào ư u thích thở l o ạ i này hẳn đã phải đọc qua những đứa con của thuyền trưởng g r a n t phiêu lưu v à u d ù n g mỏ aberfoy của ông cũng như nhà xuất bản trẻ xuất bản lần ấn hành này chúng tôi cho ra mắt b à n đọc cuốn ngọn hải đăng nơi cuối trời một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm của junver để đóng góp thêm vào tủ sách dân học dịch của việt nam câu chuyện xoay quanh việc chính phủ nước c ô n g hòa argentina cho xây dựng trên một hòn đảo mang tên đảo các quốc gia một ngọn hải đăng nhằm hướng dẫn các tàu bè qua eo biển le m e một eo biển hẹp lởm chởm các bãi đá ngầm sau khi khánh thành ngọn đèn biển này toàn bộ công nhân xây dựng kỹ sư đã được rút đi chỉ để lại trên đảo một toán bảo vệ gồm ba người là vasquez philip và maurice tổ bảo vệ này có trách nhiệm dần hành đèn hàng đêm và bảo vệ nó họ sẽ ở lại đảo trong một thời gian nhất định sau đó ở đất liền sẽ cử một tổ bảo vệ khác ra thay thế họ để tiếp tục công việc trên mọi việc đã diễn ra khá suôn sẻ trong thời gian đầu cho đến một ngày kia trong một lần đi săn thú để có thịt tươi cải thiện bữa ăn toán bảo vệ hạ được một con nai đã bị thương do một viên đạn mà ai đó đã bắn vào nó trước khi bị toán bảo vệ bắt được sự việc này đem đến một nỗi lo ngại trên quan đảo này đã có người ngoài họ mà những người này lại có súng những người đó là ai người lương thiện hay kẻ bất lương câu trả lời đến ngay sau đó với cái chết của hai nhân viên bảo vệ là philip và maurice họ bị hạ sát trong khi đang thi hành nhiệm vụ bởi một băng cướp có vũ trang bọn chúng khoảng mười hai tên tên cầm đầu là congre một tên cướp khét tiếng ở vùng biển này chỉ còn lại một mình tổ trưởng varkas đối mặt với một băng cướp có số lượng đông hơn gấp nhiều lần anh sẽ phải hành động ra sao để có thể tự bảo vệ mình đồng thời vẫn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ngọn hải đăng nơi cuối trời nhằm tránh cho các tàu bè qua lại eo biển khỏi gặp nguy hiểm xin mời bạn đọc xem diễn biến câu chuyện qua hơn hai trăm trang sách dưới đây